Quý vị đang theo dõi tác phẩm Bổng Vương ở đây. Chương 5 Thẩm Ly lần theo hơi thở tìm đến cửa một tiểu viện nhỏ. Đang không biết làm thế nào để vào thì cửa viện bỗng cạch một tiếng rồi bị đẩy ra. Thẩm Ly vội trốn vào một chỗ tối ở sau cửa. Một nam nhân mặc y phục tuần đêm đang xách lồng đèn bước ra. Hắn chính là nam nhân trung niên lúc sáng. Sắp tới giờ trợt rồi, ta đi trước đây, nàng trông chừng để muội nhé. Đêm hôm khuya khoát, đừng để muội ấy lại chạy đi tìm bán tiền gì đó nữa. Nữ nhân bên trong đáp, chàng cẩn thận nhé. Nam nhân đáp lời rồi quay người rời đi, cửa viện bị đóng lại. Thẩm ly đang nóng lòng, không biết làm sao để vào thì cửa lại được mở ra lần nữa. Nữ nhân bên trong cầm áo khoác đuổi theo.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 Hắn há miệng, một luồng âm khí từ trong miệng hắn bay ra không cho thẩm lì thời gian phản ứng. Hùng ác xông về phía nàng, hai cánh thẩm ly hoảng loạn vùng vẫy. Đứng lại, khoan. Hai tiếng gà kêu còn chưa ra khỏi miệng, thì linh thể kia xuyên qua người nàng, âm khí tràn ngập khiến nàng loạn choạn. Lăn hết mấy phòng, đến khi va vào bình gốm ở góc tường thì mới dừng lại. Dừng tay, dừng tay! Thẩm Ly vội lắc cổ, hồn mai kia không nghe nàng nói, chỉ u ám đầy sát khí nhìn Thẩm Ly chuẩn bị công kích nàng lần nữa. Thẩm Ly vội nói, ta đến để giúp các người. Người kia nghe vậy kẻ ngay ra, sắc mặt hòa hoãn đôi chút. Thẩm Ly hít vài hơi, đang muốn lên tiếng thì nữ chủ nhân bên phòng nọ bị âm thanh trước đó kinh động mở cửa phòng bên đó. Nữ nhân đó không thấy hồn ma Chỉ kỳ quái nhìn thẩm ly Con gà trụi lông này Ở đâu ra vậy Nói xong liền đi thẳng về phía này Nhưng chưa đi được mấy bước Thì một hòn đá bỗng đập lên đầu nàng ta Nữ nhân trợn mắt Ngã xuống ngất xỉu Sau lưng nàng ta là hành vân Thần ảnh xuất trừng Hắn ném hòn đá trong tay Giọng điệu bất lực Cục cục tác Người lại chạy loạn gây hỏa rồi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 Thẩm ly vung cánh Hồn ma to như vậy mà ngươi không thấy ư Hành vân nhíu mày Ta chỉ thông thiên cơ Chứ không phải người tu đạo Không nhìn thấy hồn ma Điểm này đúng là thẩm ly không ngờ đến Hành vân này quá sức thần bí Khiến nàng lầm tưởng rằng Chuyện gì hắn cũng bí Nàng suy nghĩ một hồi giải thích với hành vân Sáng nay Lúc phụ nhân kia tìm đến ta Ta đã cảm thấy trên người bà ta Có một luồng khí tức kỳ lạ Nhưng ban ngày dương khí quá thịnh nên không nhìn ra Tối nay đến đây mới phát hiện ra hắn Chắc là năm xưa Sau khi hắn chiến tử xa trường Vì chấp niệm quá sâu Nên không thể vào luân hồi Cuối cùng hồn quay về đây phiêu dạc bên cạnh bà ta Sau đó vẫn luôn ở cạnh bà ta cho đến giờ Thẩm ly quay đầu nhìn hắn Năm nhân kia cụp mắt khẽ gật đầu Người có biết bà ta vẫn luôn chờ ngươi Luôn tìm ngươi không? Thẩm Ly quay đầu hỏi hắn, nằm nhân vẻ mặt cay đắng, nhìn bóng nữ nhân trên cửa sổ khẽ gật đầu. Thẩm Ly lại nói, Người muốn cho bà ta biết người đang ở đâu không? Hắn mừng rỡ, nhìn Thẩm Ly vẻ mặt khẩn cầu, dường như đang hỏi nàng có được không? Thẩm Ly gật đầu, Hành Vân, chuyển lời đi. Hành Vân thở dài, Thật là một con gà ngốc. Hắn nói,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 Hành Vân chỉ nhàn nhạt nói Trận này không duy trì được bao lâu Bởi vì có gì thì người mau nói hết với họ Thẩm liên nghe vậy lại nghe người Người này lại nhìn ra được nàng muốn làm gì Hôm nay nàng đoán được Phụ nhân kia bị hồn ma nhập thân Vốn tưởng là một tiểu quỷ Bị trách nhiệm của bà ta dụ đến Không ngờ lại là phu quân của bà ta tiền bao lâu nay Nhưng người ma cách biệt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 Phụ nhân không thấy bóng dáng của nam nhân đâu, sắc mặt bắt đầu hoảng loạn. Bà ta không biết, tài của trưởng phu mình vẫn luôn chạm vào mát mình, nhưng bị ngăn cách bởi sinh tử, không thể nào vượt qua được. Cuối cùng, nam nhân vẫn gật đầu, hắn cam lòng rời khỏi. Kết quả này đương nhiên là tốt, nhưng lòng thẩm ly không thể nào vui lên được. Hành Vân hỏi thẩm ly. Ta biết bài đổ hồn trận, nhưng không có pháp lực, không thể độ hồn.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 Nhưng mặt trên người nàng lại không thấy thùng thình Bóng lưng nàng thẳng tắp Mang theo anh khí hơn cả năm nhi Chậm rãi bước tiến lên phía trước Ta lấy tên ta dẫn phong xuyên Tình chữ sang sản, Tay nàng hơi lên Điểm vào mi tâm của nam nhân Ánh sáng bừng lại rồi dịu lại thân hình nam nhân từ từ hóa thành vô số đốm sáng lấp lánh giống như đom đóm mùa hạ vây quanh người phụ nhân lượn lờ rồi dần dần bay về phía bầu trời đêm sâu thẳm a phụ nhân run rẩy đưa tay liếu giữ nhưng nào bắt được gì trần duyên của họ đã hết từ lâu bằng đêm lại khôi phục vẻ yên tĩnh chỉ có phụ nhân nhìn lên bầu trời thủng thức điều gì không rõ phu nhân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 Mặc áo khoác đang trốn, thấy hai người đi ra, hắn mới rung chân bước vào nhà, diệu nương tử lúc nãy bị Hành Vân đánh ngất trong sân, bị lẫm bấm. Thật sự là một thần tiên, nương tử thật sự là một thần tiên. Chương 6. Khói trắng bay lên từ lư hương trong phòng, người ngồi sau thư án gỗ đàn gác bút khẽ cao giọng. Thật có chuyện này sao? Người quỳ bên dưới trong dãy hồi đá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 Một lúc sau mới nhàn nhặt nói Đừng kêu nữa Hắn nhìn chiếc áo vải bị Thẩm Ly giày xéo dưới đất Chui vào trong y phục mà biến Cô cứ như vậy mà biến thành hình người thì không hay đâu Vừa dứt lời Hắn bỗng nhớ lại gian lưng thẳng tắp của Thẩm Ly Trong ánh sáng tối hôm đó Nhất thời có chút thất thần Nghe hành vân nói vậy Thẩm Ly đứng nhìn hắn Hôm đó thấy người bài trận Cũng lợi hại lắm Hay là người bày cho ta trận nào có thể ngưng tụ tinh hoa nhật Nguyệt thử xem? Chỗ này đã có loại trận mà cô nói rồi. Hạnh Vân cười nói. Đến đây lâu như vậy mà cô không hề cảm nhận được gì sao? Thâm Ly ngẩn ra, nhìn trái nhìn phải mới phát hiện đá và cây cỏ được trồng ở sân sau này. Đích thực đã được xếp theo một quy luật nhất định. Chẳng qua là đã được bày rất nhiều năm rồi. Rất nhiều chỗ đã mọc cỏ xanh nên không nhìn rõ ranh giới.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 Trút cuộc người là ai?" Hành Vân híp mắt cười đá, "Là người tốt. Ta thấy là quái nhân thì có, Thẩm Ly nói, tính tình quái, hành vi cử chỉ cũng quái, ngươi nhìn ta đi, nhìn dáng vẻ này của ta đi." Thẩm Ly xoay một vòng, "Không có lông, biết nói chuyện, còn có thể biến thành hình người, nhưng người không hiếu kỳ cũng chẳng sợ hãi mà còn nuôi ta trong nhà, lẽ nào người lại đoán ra được gì rồi sao?"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 Hành Vân không người, lúc bị đưa ra khỏi cửa sân, hắn như vô ý đá nhẹ một hòn đá dưới đất, khiến cho hòn đá lăn mấy vòng. Một lúc sau, trong nhà lóe lên kim quang, bước chân của ba người kia khận lại, chỉ nghe tiếng nữ nhân quát khẽ: "Đập cho hắn ói ra rồi hãy lôi đi." Hành Vân nghe vậy, đương trong tình cảnh bị người ta bắt, cũng thấp giọng bật cười. "Kẻ nào?" Thì vệ cầm đầu bước vào cửa sân,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 Ở Ma Giới, thẩm lý nổi tiếng bao chè binh tướng dưới tay nàng phạm nổi. Nàng tự có luật lệ xử lý, phạt rất nặng, thậm chí xích mất mạng. Nhưng bình tướng của nàng thì người khác không được trừng phạt, ngay cả mắng một câu cũng không được. Nói hay ho một chút là yêu binh như con, nói trắng ra thì rất là sĩ diện. Người hay Phật thuộc về bích thương vương nàng, đâu thể để cho người khác bức hiếp được. Thị vệ cầm đầu nhíu mày. Cô nương khẩu khí lớn quá nhỉ Hắn quan sát thẩm lì từ trên xuống dưới Tuy nàng ăn mặc dơ bẩn Nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén Trong kinh thành Ngoại hổ tàn long rất nhiều Hắn thoáng cần nhắc Thấy lệnh bài bên eo xuống Kim bài lấp lánh vô cùng chói mắt trong ánh mặt trời Bọn ta phụ mệnh của thái tử Đặc biệt đến mời công tử về phủ một chuyến Mong cô nương biết điều một chút Biết điều Thẩm lì cồn tóc xong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 Nàng mới là người nên buồn mới đúng chứ Cái tên này rốt cuộc biết vì hòn đá của hắn Mà tôn nghiêm của nàng đã bị tổn thương đến nhờn nào không Không, tên này nhất định là biết Hắn nhất định là đã ẩn nấp trong góc tối Xem nàng làm trò hệ, xem nàng rốt cuộc có thể dãy dụa đến mức nào Thẩm lì sắc ý dân trào, hận đến mức toàn thân co giật Không giết người thì không đủ vơi đi nổi huyết hận trong lòng ta